Tác phẩm: Harry Potter tập 3 Tên tù nhân ngục Azkaban. Tác giả: Rowling. Người dịch: Lý Lan. Nhà xuất bản trẻ ấn hành. Người đọc: Nam Dương và Đồng Linh. Chương 1: Hộp thư cũ. Harry Potter là một thằng bé không bình thường về nhiều phương diện một trong những điểm không bình thường đó là nó rất ghét mùa hè ghét hơn bất cứ quãng thời gian nào trong năm một điều bất thường khác nữa là nó rất muốn làm bài tập nhưng lại phải làm bài trong bí mật vào giữa đêm hôm khuya khoắt. và cuối cùng chỉ vì ngẫu nhiên mà nó trở thành phù thủy lúc này là gần nửa đêm Harry đang nằm sấp trên giường tấm chăn trồng phía trên đầu như một cái liều con. tay cầm đèn pin, một quyển sách bìa giá bự, một trang sự pháp thuật của Andabed Waffling để mở tựa trên cái gối. Harry dùng đầu nhọn của cây viết lông đại bàng dò lần đến cuối trang sách. Câu mày tìm kiếm cái gì đó khả dĩ giúp nó viết được bài luận văn được ra đề là hãy bình luận ý kiến sau. Thiều sóng phù thủy ở thế kỷ 14 là chuyện hoàn toàn vô nghĩa. Đầu viết của Harry Potter dừng ở dòng đầu của một đoạn văn. Nó đẩy nhẹ cặp mắt kiến tròn lên sóng mũi, rọi cây đèn pin sát vô quyển sách và đọc. Vào thời Trung Cổ, những người không có phép thuật thường được gọi là Mool, rất sợ những gì huyền bí. Nhưng thực ra, họ không biết phân biệt đâu là phù thủy thật đâu là phù thủy giả trong vài trường hợp hiếm hoi mà họ bắt được một phù thủy thật hay pháp sư thật thì việc thiêu sống những phù thủy hay pháp sư này cũng chẳng đem lại hiệu quả gì đáng kể các phù thủy hay pháp sư chỉ cần trấn một lá bùa sơ đẳng lạnh hóa lửa rồi giả đò quằn quại đau đớn trong khi cảm giác thực của họ là nhồn nhột, nhột và rất đã ngứa. Trong thực tế, mụ phù thủy Wendelin khoái bị tiêu sóng đến nỗi, mụ đã tự để cho mình bị bắt không dưới 17 lần, dưới những hình thức cải trang khác nhau. Harry cắn cây viết lông đại bàng giữa hai hàm răng, luồn tay xuống dưới cái gối, lấy ra bình mực và cuộn giấy da. Nó mở nắp bình mực một cách từ tốn, hết sức cẩn thận, nhúng đầu viết lông đại bàng vô bình mực và bắt đầu viết. Thỉnh thoảng nó ngừng viết, giọng tay lắng nghe. Bởi vì nếu bất cứ ai trong gia đình Dudley mà nghe được tiếng viết lông ngỏng sột soạt, soạt trên giấy da nhân lúc đi ngang phòng ngủ của Harry để vào nhà vệ sinh thì Harry dám có thể lại bị nhốt vô phòng xếp dưới gầm cầu thang cho đến hết mùa hè lắm. Gia đình Dudley sống trong ngôi nhà số 4 đường Private Drive. Những người này là nguyên nhân khiến cho Harry không bao giờ được hưởng những ngày hè thú vị. Dượng Venon, dì Bentunia và thằng con trai của họ, Dudley, là những người bà con duy nhất của Harry hiện còn sống. Họ là dân Muller, và họ có thái độ với người thời Trung Cổ đối với những điều huyệt bí. Dưới mái nhà của gia đình Dudley, cấm không bao giờ được nói tới ba má đã qua đời của Harry bởi vì hai người đó là phù thủy và pháp sư. Trong nhiều năm trời, dì Bentonia và Dượng Venon đã hy vọng rằng nếu họ ra sức trấn áp kiềm chế Harry thì họ có thể trục xuất năng lực huyền bí ra khỏi thang nhỏ. Nhưng rốt cuộc họ chỉ tổ phát điên thêm vì bao giờ họ cũng thất bại. Và bây giờ họ sống trong nỗi kinh hoàng là rủi mà có ai biết được chuyện Harry đã theo học được 2 năm rồi tại trường pháp thuật và ma thuật Horwath thì điều hay ho nhất mà gia đình Dursley có thể làm vào những ngày này là khóa kỹ những sách bùa chú, đũa phép, vạc và chổi thần của Harry ngay từ đầu mùa hè và cấm tiệc Harry trò chuyện với hàng xóm láng giềng. Đối với Harry, việc bị tước mất những quyển sách bùa chú quả là một nỗi khổ tâm thật sự bởi vì thầy cô giáo ở trường Hogwarts đã giao cho nó cả đóng bài làm trong kỳ nghỉ Một trong những bài luận văn mà Harry phải viết là một bài cực kỳ khó về những đọc dược co rút do ông thầy khó ưa nhất ở trường Hogwarts thầy Smith đề. Ông này mà kiếm được một cái cớ để phạt cấm túc Harry chừng một tháng là ông rất ư khoái tỉ. Vì vậy, ngay trong tuần lễ đầu tiên của kỳ nghỉ hè Harry đã tranh thủ được một cơ hội. Lúc ấy, Dượng Vernon Vì Bentonia và Dosley đều còn đang mãi quanh quẩn trong sân trước để trầm trồ chiếc xe hơi mới toanh của dượng Nông. Tiếng xe nổ to phải biết, có thể suốt cả dãy phố mới chú ý. Harry thừa cơ hội ấy, lén lén bò xuống nhà, nạp ổ khóa của gian phòng sếp dưới gầm cầu thang, chụp vội mấy quyển sách giáo khoa của nó, đem về giấu trong phòng ngủ. Chừng nào mà nó còn giữ được khăn trải giường sạch bông, không một dấu dây mực thì gia đình Dursley còn lâu mới biết được nó vẫn ôn bài pháp thuật vào ban đêm. Harry cũng khôn hồn tránh gây thêm rắc rối với dì dưỡng nó vào lúc này, bởi vì họ đã sẵn bực mình với nó lắm rồi chỉ vì cú điện thoại của một thằng bạn phù thủy của nó ở trường Hogwarts, thằng Ron hồi đầu hè. Ron Weasley là con nhà nòi thuộc một gia đình toàn phù thủy. Điều đó có nghĩa là Ron biết cả đống chuyện mà Harry không biết nhưng cũng có nghĩa là Ron chưa bao giờ xài tới điện thoại. Thật xui xẻo là lần đầu tiên Ron gọi điện thoại thì người nhấc máy lên trả lời nó lại là Dượng Vernon. Ông Vernon Dursley đang nói đây. Lúc đó Harry đang ở trong phòng, nghe tiếng Ron vang oang oang từ ống nghe mà hoảng kinh hồn vía. Alo, alo. Ông có nghe tôi nói rõ không? Tôi muốn nói chuyện với Harry Potter. Ron gào to đến nỗi Dượng Vernon nhảy lùi ra xa cái điện thoại, tay cầm cái ống nghe cách lỗ tai đến ba tấc, trừng mắt nhìn cái ống nghe với vẻ cảnh giác trên gương mặt đầy nộ khí. Ai đó? Dượng Vernon hướng về cái điện thoại mà gào tiếng lên. Mày là ai? Ron cũng gào đáp lễ như thể nó và Dượng Vernon đang đứng ở hai đầu của sân vận động mà nói chuyện với nhau. Ron Weasley. Tôi là một người bạn của Harry ở trường. Hai con mắt tì hí của Dựng Vernon đảo một vòng về phía Harry. Không có Harry nào ở đây hết. Harry đứng như trời trồng tại chỗ. Dựng Vernon vẫn gào về phía ống nghe điện thoại mà ông cầm trong bàn tay, gan xa, thẳng cánh như thể sợ rằng nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Tao không biết đến cái trường mà mày đang nói tới Đừng bao giờ liên lạc lại với tao Và đừng bao giờ đến gần gia đình tao Dượng quẳng trả cái điện thoại xuống bàn như thế Quăng đi một con nhện nhện đọc chết người Trận vũ liền tiếp sau đó là một trận vũ te tu chưa từng thấy Dượng anh gầm lên với Harry phun nước miếng văng tùm lum vào mặt Harry Sao mày dám đưa số điện thoại nhà tao cho hạng người như thế, như thế hả? Hiện nhiên là Ron hiểu Nó đã gieo một tai họa cho Harry nên không thấy nó gọi tới nữa. Người bạn gái thân thiết nhất của Harry ở trường Hogwarts là Hermione Granger cũng không nghe thấy tâm hơi gì hết. Harry ngờ là Ron đã cảnh báo Hermione đừng có gọi. Nếu vậy thì thật là đáng tiếc bởi Hermione học sinh phù thủy thông minh nhất lớp Harry là con gái của dân Moodle cô bé quá rành việc sử dụng điện thoại và cũng dư sức hiểu là khi gọi đến nhà Dursley thì chớ có hé lời nào về trường Hogwarts. Vậy là Harry không nhận được tin tức gì từ đám bạn bè phù thủy của nó suốt năm tuần lễ đầu của kỳ nghỉ. Mùa hè này, hóa ra cũng tệ hại y như mùa hè năm trước. Harry hoàn toàn bạc vô âm tính của bạn bè, chỉ có khá hơn một điểm, một điểm nhỏ tí xíu mà thôi, sau khi long trọng thầy thốt là nó sẽ không dùng con cô Hedwig để gửi thư cho bất cứ bạn bè nào. Harry được phép thả con Hedwig ra vào ban đêm. Sở dĩ Dượng Vernon chịu nhượng bộ điểm này là vì ông không thể tiếp tục chịu đựng những nguyên náo ầm ĩ mà Hedwig gây ra khi bị nhốt trong chuồng. Harry đã viết xong đoạn văn về một phù thủy Wendelin quái dị. Nó ngừng tay, lắng nghe động tĩnh. Căn nhà tối thui chìm trong im lặng, chỉ rung lên nhẹ nhẹ mỗi lần thằng anh họ của Harry là Joshley ngay rống lên chắc bây giờ đã khuya lắm rồi hai mắt của Harry phát ngứa vì mệt mỏi có lẽ nên để đến tối mai hãy viết nốt bài luận văn này thôi nó nghĩ Harry đậy nắp bình mực lại lôi một cái áo gối từ dưới giường ra bỏ tất cả cây đàn pin, cuốn một trang sự pháp thuật bài luận văn của nó cùng với cây viết và bình mực vô trong cái áo gối nó leo xuống giường Dẫu hết bao đồ nghề đó dưới một tấm phán lót sàn bị xúc ra dưới gầm giường. Rồi nó đứng dậy phương vai vận động cho giãn gân cốt một chút, coi giờ trên cái đồng hồ giả quan đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Đã một giờ sáng, bao tử Harry thoát lên một cái thật tức cười. Vậy là nó đã bước sang tuổi 13 được một tiếng đồng hồ rồi, mà nó không hay. Đó cũng là một điều bất thường khác nữa về Harry. Nó không háo hức trong mong đến sinh nhật của mình như bao đứa trẻ khác. Cả đời nó chưa từng nhận được một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật nào. Liên tiếp hai sinh nhật năm ngoái và năm kia của nó, dì dưỡng Dursley đã hoàn toàn không đếm xỉa gì tới. Vậy thì Harry không có lý do gì để trong mong là họ sẽ nhớ ra sinh nhật nó hôm nay. Harry bước ngang qua căn phòng tối om, ngang qua cái lồng to trống không của con hewit đến bên khung cửa sổ rộng mở nó tựa người vào bệ cửa sổ để cho làn khí đêm mát mẻ mơn da mặt nó cảm giác sảng khoái sau cả một buổi tối dài phải chui rút trong chăn lén làm bài tập con harvard đã biến đâu mất tâm hai đêm liền thường harry cũng không hơi đâu mà lo cho con cú. trước đây nó cũng từng bỏ ra giang hồ mấy ngày liền như vậy nhưng bây giờ harry rất trông mong con Hedwig quay về bởi vì đó là sinh vật duy nhất trong căn nhà này không thấy quận mỗi khi chạm trái Harry. Mặc dù vẫn ốm cà tông cà teo và nhỏ con so với tuổi của mình, nhưng so với năm ngoái thì Harry có cao hơn được mấy phân, mái tóc đen nhánh của nó thì vẫn cứ như muôn thở, rối bù một cách ngang ngược, bất kể là đã mất công chải gỡ như thế nào đi chăng nữa. Sau cặp mắt kiến, là đôi mắt rất sáng, màu xanh biếc, và trên trán là một vết thẹo mỏng hình tia chớp, có thể nhìn thấy rõ ràng dưới mấy lọn tóc phủ loa xòa. Đó là cái bất thường nhất trên cả con người Harry. Đó không phải là kỷ niệm của một vụ đụng xe khiến ba má Harry chết như dì dường Dudley đã xạo ra trong suốt 10 năm qua. Ba má Harry, ông James và bà Lily Porter không hề chết vì tai nạn xe cộ mà họ đã bị tên phù thủy đáng sợ nhất của phe hắc ám trong 100 năm nay là chú tể Voldemort ám sát. Harry đã thoát chết, chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ trên trán. Giờ này đứng tựa cửa sổ nhìn ra trời tối đêm, Harry nhớ lại một cuộc chạm trán mới nhất giữa mình với Voldemort. Nó cũng phải nhận ra là nó mà sống được tới sinh hoạt thứ 13 này thì là may phước lắm rồi. Harry đầm đầm ngắm nhìn bầu trời đầy sao để tìm bóng dáng con Hedwig. Biết đâu con cú ấy sắp lao trở về với chủ cùng một con chuột chết ngậm trong mỏ gọi là tân công chợ khen thưởng. Trong lúc lơ đảng nhìn đâu đó xung quanh thì phía trên những nóc nhà xuất hiện một cái gì đó một cái gì đó mà phải mất mấy giây sau Harry mới nhận ra đó là cái gì. Ính bóng trên nền của vần trang vàng chóe là một sinh vật vẹo vọ hết sức kỳ cục và sinh vật đó đang vỗ cánh chấp chới về phía Harry. Càng lúc, hình ảnh của nó càng nổi rõ và hiện to trên nền trời. Harry đứng lặng đi một lúc, nhìn con vật đó mỗi lúc một chuối xuống thấp. Nó ngần ngại trong nửa giây, tay đã đặt trên chốt cài cửa sổ, phân vân không biết có nên đóng sập cửa lại hay không. Nhưng vừa lúc đó, sinh vật kỳ quái ấy lao ngang qua phần sáng của những ngọn đèn trên đường Private Drive và Harry lập tức nhận ra ngay đó là con gì. Nó nhảy phát qua một bên. Ba con cú lao xuyên qua cửa sổ. Chính xác là hai con cú dìu một con thứ ba có vẻ như đã bất tỉnh. Cả đám đáp xuống giường Harry một cái ụt. Con cú được kèm ở giữa, lăn kền ra và nằm ngay đơ thẳng cẳng. Đó là một con cú vĩ đại, màu xám, dưới chân nó có cột chặt một cái gói cũng vĩ đại không kém. Harry nhận ra ngay con cú bất tỉnh đó, nó tên là Efron con cú của gia đình Weasley. ngay tức thì, Harry nhào tới bên giường, tháo dây buộc quanh chân Efron gỡ gói quà ra rồi mang Efron đến chuồng của Hewitt. Efron hé he hé mở đôi mắt lờ đờ, thốt lên một tiếng cú rút rít yếu ớt để bày tỏ lòng biết ơn. Rồi hớp vài ngụm nước nhỏ Bây giờ Harry mới quay lại Với hai con cú kia Một trong hai con cú đó Con bự chảng màu trắng như tuyết Đích thị là con Haywit của Harry Nó cũng mang một gói quà Vẽ khá dương dương từ đắc Về thành tích của mình Haywit thân ái mổ Harry Mấy cái nhẹ nhẹ Khi Harry tháo giùm nó Cái thành tích đó ra khỏi chân Xong nó bay vèo ngang qua căn phòng để đến vui vầy bên bàn Efron. Harry không nhận ra được con thứ ba, một con cú màu nâu hùng hùng, rất ư đẹp cú. Nhưng Harry biết ngay con cú này là từ đâu đến, bởi vì ngoài gói quà thứ ba, nó còn mang theo một lá thư có huy hiệu của trường Hogwarts. Khi Harry tháo gỡ cho nó cái gánh nặng công văn đó, nó bèn lông trọng xù lông xòa cánh và phút một cái bay vèo qua cửa sổ lao thẳng vào đêm đen harry ngồi xuống giường chụp lấy cái gói mà ephraim mang đến lột ngay lớp giấy nâu gói bên ngoài bên trong dưới một lớp giấy khác bằng phàng kim nó khám phá ra một gói quà được gói cùng một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật tấm thiệp mà lần đầu tiên harry nhận được trong đời bằng mấy ngón tay run run harry mở phong bì hai mảnh giấy rơi ra một lá thư và một mẫu giấy tờ báo Rõ ràng, mẫu báo đó được cắt ra từ tờ báo phù thủy Nhật báo tiên tri bởi vì những người trong tấm hình đen trắng đang nhúc nhích cột cửa Harry cầm mẫu báo cắt ảnh rời ra, vuốt cho phẳng phiu rồi đọc Viên chức bộ pháp thuật ẩm lực giải thưởng lớn ông Arthur Weasley trưởng phòng dùng sai chế tác của Mulo thuộc bộ pháp thuật vừa trúng giải thưởng lớn cuộc sổ số galion hàng năm của Nhật Báo Tiên Tri. Ông Weasley hớn hở nói với Nhật Báo Tiên Tri, chúng tôi sẽ xài số vàng trúng thưởng vào kỷ nghỉ hè ở Ai Cập, nơi đứa con trai lớn của chúng tôi, Bill, đang làm chuyên viên giải nguyền trừ ếm cho ngân hàng phù thủy Greencourt. Gia đình Weasley sẽ ngao du một tháng ở Ai Cập và trở về vào đầu niên học mới của trường Howard nơi mà năm đứa con nhà Weasley hiện đang theo học. Harry chăm chú ngó cái hình nhúc nhích, miệng nó toét ra cười đến tận mang tai khi thấy tất cả chín người của nhà Weasley đứng trước một cây kim tự tháp khổng lồ đang vẫy gọi nó một cách dữ dội. Nào là bà Weasley nhỏ con mà mập mạp một cách phúc hậu. Rồi ông Weasley hói đầu, cào leo nghêu cùng sáu cậu con trai và một cô con gái. Mặc dù tấm ảnh trên báo là đen trắng, không cho phép thấy rõ, nhưng Harry vẫn hình dung được chính mái tóc của tất cả chín người trong gia đình này đều đỏ hoe lên. Đứng ở chính giữa tấm hình là Ron, cào lêu nghêu, dáng điệu lóng ngóng, có con chuột Scarborough ngồi chổm hổm trên vai. Một cánh tay Ron quàng qua vai của em gái Ginny. Gia đình Weasley hết sức tự tế nhưng cũng cực kỳ nghèo, nên Harry thấy không thể có ai xứng đáng hơn họ được thưởng một đống vàng như vậy. Nó cầm thư của Ron lên, mở ra. Harry thân mến, chúc mừng sinh nhật hạnh phúc. Bồ biết không, mình thực tình hối tiếc về vụ gọi điện thoại. Mình hy vọng gia đình Moodle đó không làm cho bồ điều đứng lắm. Mình đã hỏi ý ba. Ba nói lẽ ra mình không nên hò hét in ỏi trong điện thoại như vậy. Ở Ai Cập này, thiệt là đã hết chỗ nói. Anh Bill dẫn tụi này đi chơi vòng vòng quanh những ngôi mộ. Bộ không thể tưởng tượng ra nổi những lời nguyền mà các phù thủy Ai Cập đã ếm trên các nấm mộ này đâu. Đến nổi, má còn không dám cho Ginny vô trong nấm mộ cuối cùng để tham quan. Trong nấm mộ này, có mấy bộ xương người biến dạng, nghe nói của dân mudo đột nhập vô rồi bị mọc thêm đầu hay đại loại như vậy. Mình không thể nào tin được khi ba trúng đọc đắc cuộc sổ số của Nhật Báo Tiên Tri. Những 700 ga lây lông vàng, phần lớn số vàng đã được đem ra xài hết trong chuyến du ngoạn này, nhưng ba má vẫn còn đủ để mua cho mình một cây đũa phép mới cho niên học tới. Harry còn nhớ quá rõ về vụ tai nạn xe hơi bay, tông vô cây liễu roi đã khiến cho cây đũa phép của mẹm của Ron bị tét te tua. Gia đình mình sẽ trở về trước khi khai giảng niên học mới khoảng một tuần lễ, Và tụi này sẽ đi Luân Đôn để mua sắm sách mới và cây đồ phép cho mình. Có cơ hội nào gặp bồ ở đó không? Đừng để cho dân mua đồ nản quá đấy. Tìm cách đến Luân Đôn nha, Ron. Tại bút, anh Percy được bầu làm thủ lĩnh nam sinh. ảnh mới nhận được thư báo tin hồi tuần trước. Harry liếc nhìn tấm hình một lần nữa. Anh Percy vào niên học tới sẽ là học sinh năm thứ bảy, năm cuối cùng ở trường Hogwarts. Trông anh cực kỳ bảnh quẹ. Cái phù hiệu thủ lĩnh nam sinh đã được anh cài lên cái nón thổ nhĩ kỳ đỏ hết sức ngộ nghĩnh trên mái tóc chảy mượt ngay ngắn. Đôi kiến gọng sừng của anh lấp lánh phản chiếu ánh nắng Ai Cập. Harry bây giờ mới quay ra những món quà khác, bắt đầu tháo giấy gói ra. Gói quà của Ron gửi là một bộ đồ vật trông giống như một cái bông vũ thua nhỏ bằng thủy tinh kèm theo món quà này là có một mẫu thư khác nữa, cũng của Ron. Harry, đây là một cái ống kính mắt lẻo bỏ túi. Nếu chung quanh mình có ai đó không đáng tin cậy, thì nó sẽ sáng lên và quay tiếp. Anh Bill nói, nó là đồ nhảm nhí để bán cho mấy du khách phù thủy và không đáng tin cậy chút nào. Bởi vì khi cả nhà cùng ngồi ăn tối hôm qua, nó cứ liên tục nhá sáng miết. Ấy là vì ảnh không để ý anh Josh và Fest đã lén bỏ vô chén súp của ảnh mấy con bò xít. Tạm biệt nha, Ron. Harry đặt cây ống kính mách lẻo bỏ túi lên cái bàn cạnh trường. Cây ống kính mách lẻo đứng im re trên cái đế nhọn đầu một cách rất ư thăng bằng, phản chiếu mấy cây kim đồng hồ giả quan. Harry nhìn ngắm món quà của Ron một cách sung sướng trong mấy giây rồi cầm đến cái gói quà mà Heavlitz đã mang về. Bên trong gói quà Cũng là một món quà được gói ghém cẩn thận. Một tấm thiệp và một lá thư. Tất cả đều do Hermione gửi. Harry thân mến, Ron đã viết thư cho mình và kể cho mình nghe về vụ bạn ấy gọi điện thoại trúng dượng Vernon. Mình hy vọng bạn vẫn yên lành. Hiện giờ mình đang đi nghỉ ở Pháp và mình không biết là mình phải thế nào mà gửi bức thư này cho bạn. Nếu họ mở thư ở hải quan thì mình biết làm sao. May quá! Con Hewitt xuất hiện vừa đúng lúc, mình coi bộ con Hewitt muốn bảo đảm là phe này, bạn phải có một món quà sinh nhật khác mọi năm một chút. Mình đã mua một món quà bằng cách đặt hàng bằng cú. Có một cái quảng cáo trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, mình đã đặt mua dài hạn báo giao tới tận nhà. Nhờ vậy được cập nhật những gì đang xảy ra trong thế giới phù thủy, thiệt là thú vị. Bạn có nhìn thấy cái hình của Ron và gia đình bạn ấy trong số báo ra cách đây một tuần không? Mình cá là bạn ấy học được cả đống chuyện hay ho thú vị ấy. Mình thiệt tình phát ganh tị phù thủy Ai Cập cổ xưa thì chắc chắn là hấp dẫn vô cùng. Ở đây mình cũng có chút đỉnh lịch sử pháp thuật địa phương thú vị. Mình đã viết lại toàn bộ bài luận văn lịch sử pháp thuật của mình để bổ sung vào bài viết những điều mình vừa khám phá ra. Mình hy vọng bài luận của mình không đến nổi dài lắm, nó chỉ dài hơn yêu cầu của giáo sư Beans, có hai cuộn giấy da mà thôi. Rồi nói bạn ấy sẽ đi Luân Đôn vào tuần lễ cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Liệu bạn có đi được không? Dì dưỡng của bạn có cho bạn đi không? Mình thật sự mong bạn có thể đi được. Nếu không, thì tụi mình đành chờ đến lúc gặp nhau trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts vào một ngày, một tháng chín vậy. Thân ái, Hermione tái bút ron nói anh Percy đã trở thành thủ lĩnh nam sinh mình cam đoan là anh Percy rất khoái nhưng ron thì lại không có vẻ vui lắm về vụ này harry lại cười toét miệng khi để lá thư của Hermione một bên để mở gói quà của cô bé nó hơi nặng đã biết rõ Hermione quá rồi harry chắc chắn đây sẽ là một quyển sách to đầy những câu thần chú cực kỳ khó nhưng hóa ra không phải tìm Harry đập rộn ràng khi nó xé toạc tờ giấy bao để lộ ra một cái hộp da đen mịn màng với hàng chữ bạc được in trên nắp bộ đồ lề bảo quản trội thần Harry thì thầm ai chà cô Hemiwan này nó kéo dây kéo để mở hộp ra nhìn vào bên trong có một cái hũ to si đánh bóng cán chổi thượng hạng hiệu Fitzwood Một cặp kéo cắt đuôi chổi bằng bạc sáng choang, một cái la bàn nhỏ xíu bằng đồng để gắn vô cây chổi cho những chuyến du hành xa và một cuốn cẩm nang từ bảo quản chổi thần. Ngoài bạn bè ra, cái khiến cho Harry nhớ Hogwarts nhất chính là Quidditch, môn thể thao phổ biến nhất trong thế giới phù thủy. Cái môn thể thao mà cầu thủ phải cởi cán chổi thần khá nguy hiểm nhưng rất hồi hộp và Harry đã ngẫu nhiên mà trở thành tuyển thủ trẻ nhất được tham gia thi đấu cho bất cứ ký túc xá nào của Hogwarts trong vòng một thế kỷ qua. Một trong những phần thưởng mà nó nhận được nhờ tài năng chơi Quidditch là một cây chổi đua hiệu Nimbus 2000. Harry đặt cái hộp bằng da ấy sang một bên và cầm lên món quà cuối cùng. Nó nhận ra ngay lập tức nét chữ ngoằn ngoèo xộc xệch trên lớp giấy màu nâu. Còn của ai khác hơn là lão Harris, người giữ khóa trường Hogwarts Nó vội xé lớp giấy trên cùng của gói quà để nhìn vào cái ở bên trong một cách háo hức. Cái đó bằng da và vàng xanh lá cây. Nhưng Harry chưa kịp tháo hết lớp giấy gói ra bên ngoài, thì cái vật bên trong ấy đã hư lên một tiếng. Chưa biết đó là cái gì, chỉ biết nó đang táp chách chách như thể có mồm mép hẳn hoi vậy. Harry thấy ghê đến ớn lạnh. Nó biết lão Harry không bao giờ có ý gửi cho nó bất cứ thứ gì nguy hiểm. Nhưng khổ nổi, lão Harry lại không có quan điểm và nhận thức của một người bình thường về cái gì là nguy hiểm, cái gì là không. Mọi người đều biết lão Harry từng kết bạn với những con nhền nhện khổng lồ, một con chó ba đầu hung tợn của mấy tay bộm nhậu ở quán rượu và lén ấp trứng rồng bất hợp pháp trong căn tròi của lão. Harry khều khều cái gói một cách căng thẳng. Cái gói lại táp nhẵn xị lên. Harry bèn vói tay cầm cái đèn trên bàn ngủ, nắm thật chặt trong một tay. Giờ cao quá đầu, sẵn sàng phan cái đèn ấy vô con vật nguy hiểm trong cái bọc mà nó đang dùng tay xé nốt lớp giấy gói. Harry kéo cái vật đó và từ trong bọc rớt ra một cuốn sách. Chỉ vừa mới kịp nhận ra cái bì màu xanh xinh đẹp với hàng chữ chạm nổi của cái tựa sách bằng vàng, quái thư về quái vật, thì cuốn sách kỳ quái ấy đã nhảy dựng lên ghế sách, rồi tất tả lạch bạch bò ngang qua cái giường của Harry, y như một con cua quái dị. Harry thì thầm: "Thôi rồi." Cuốn sách té nhào xuống khỏi cái giường, gây một tiếng vang to, nghe loãng xoảng rồi lật đật lê lết ngang qua căn phòng. Harry rón rén theo dõi nó. Cuốn sách chui vào dưới gầm bàn trốn trong một vòng khuất tối om Vừa cầu trời cho cả nhà Dursley say ngủ, không nghe được tiếng động vừa rồi, Harry vừa bỏ xuống sàn, tìm cách thò tay vô gầm bàn, rồi lôi cuốn sách ra. Ui da, cuốn sách đớp tay nó một cái, rồi chấp chới chạy qua khỏi Harry, vẫn bước lạch bạch, bằng bìa, và cái sách. Harry loay hoay bò quanh, chồm tới, nhoài sang bên, ra sức đè cuốn sách xuống cho nó nằm yên. Ở phòng bên, Dượng Vernon ngáy lên một tiếng vang như sấm, Trong khi Harry vất vả giữ chặt cuốn sách đang ra sức vùng vẫy, thì Hewitt và Errol đứng coi một cách khoái trá. Một khi đã túm được cuốn sách trong tay, Harry vội vã bước tới cái tủ quần áo nhiều ngăn kéo, rút ra một sợi dây nịch, đem trói cuốn sách lại thật kỹ. Cuốn quái thư về quái vật vùng vằng với vẻ giận dữ, nhưng không còn táp táp hay vỗ vỗ bìa sách nữa. Xong Harry thảy cuốn sách kỳ quái lên giường, vói tay cầm tấm thiệp của lão Harry lên. Cháu Harry thường nhớ, chúc mừng sinh nhật hạnh phúc. Bác nghĩ cuốn sách này sẽ hữu ích cho cháu khi vào niên học mới. Bây giờ bác không nói gì thêm nữa, chừng nào gặp cháu, bác sẽ nói. Hy vọng đã mua rồi, suy đối xử tử tế với cháu. Chúc cháu mọi điều tốt lành, bác Harry. Harry hết hồn. Khi lão Harris cho rằng một cuốn sách ưa cắn nhạc xị sẽ trở nên hữu ích, nghe đúng là chuyện suối quẩy. Nhưng nó cũng đặt tấm thiệp của lão Harris đứng cạnh thiệp chúc mừng của Ron và Hermione, miệng ngoát ra cười tươi hơn bao giờ hết. Bây giờ chỉ còn lại lá thư của trường Howard. Harry nhận thấy lá thư này hơi dày hơn bình thường. Nó xé phong bì, rút từ trong đó ra tờ giấy da đầu tiên và đọc. Thân gửi cậu Porter xin vui lòng lưu ý là niên học mới sẽ bắt đầu vào ngày một tháng chín tàu tốc hành Howard sẽ khởi hành từ sân ga số chín ba phần tư tại nhà ga ngã tư vua lúc mười một giờ học sinh năm thứ ba sẽ được phép viếng thăm làng Horse Middle vào một vài ngày cuối tuần xin trình cho phụ huynh hoặc người bảo trợ ký vào tờ đơn cho phép kèm theo đây danh mục sách giáo khoa dùng cho niên học mới cũng được đính kèm theo đây thân ái, giáo sư McGonagran, phó hiệu trưởng. Harry rút ra tờ đơn cho phép đi thăm làng hogsmeade Nhìn tờ giấy da một hồi, nụ cười trên mặt nó từ từ tắt lụi. Cuối tuần mà được đi thăm làng hogsmeade thì khoái biết chừng nào. Harry biết đó là một ngôi làng phù thủy cả làng đều là phù thủy nhưng nó chưa bao giờ có dịp đặt chân tới vấn đề là phải làm cái gì đây để cho dì Bentonia và dượng vơ nông chiếu ký vô tờ đơn cho phép này. Harry ngó lên cái đồng hồ báo thức. Bây giờ đã hai giờ sáng. Nó quyết định là sáng mai thức dậy, hãy lo nghỉ tiếp đến cái đơn cho phép đi thăm làng Hogsmeade. Còn bây giờ thì leo lên giường, chồm ngang qua giường để gạch bỏ bớt một ngày trên tấm lịch như nó tự chế để đếm ngược từng ngày còn lại của một mùa hè quá dài trong ngóng cho chóng đến ngày trở về trường Hogwarts. Rồi Harry gỡ cặp mắt kiến ra, nằm dài xuống mắt vẫn mở to nhìn mãi ba tấm thiệp sinh nhật để trên bàn mặc dù là đứa trẻ bất thường về đủ mọi mặt nhưng giây phút này harry cũng có cảm giác như bất cứ một đứa trẻ bình thường nào khác sung sướng vì hôm nay là sinh nhật của mình tuy đây là lần đầu tiên trong đời harry có được niềm sung sướng đó